các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Âu Cảnh Thần không rên một tiếng, nghe cấp dưới báo cáo. Những món đồ này đều đã gần tới thời hạn quy định rồi, bộ phận kinh doanh của công ty cũng gọi điện đến hỏi tiếp theo phải làm gì bây giờ. Sau khi Âu Cảnh Thần trầm ngâm suy nghĩ, đập quả quyết ra quyết định. Không có những bộ quần áo, tôi nghĩ cuộc thi lần này công ty chúng ta đã mất đi tư cách tham gia. Tiền thù lao của những món đồ này cứ chiếu theo người làm mà trả, nó với người chịu trách nhiệm cuộc thi là chúng ta rút khỏi cuộc thi. Có người nghe vậy rất không cảm lòng. Nhưng mà Tổng giám đốc, thành quả chúng ta chịu bao khổ cực vất vả cả tháng trời. Lẽ nào đảm bảo qua như vậy? Đúng, Tổng giám đốc, thâu sự không thể nghĩ ra biện pháp khác sao? Âu Cánh Thần đồng viên mọi người. Mọi người yên tâm, tuy rằng cuộc thi lần này bị thua, bất quá sang năm chúng ta vẫn cần cơ hội. Hiện tại hội nghị chấm dứt, mọi người đi về trước nghỉ ngơi đi bỗng tưởng rằng buổi tối hôm nay rốt cuộc có thể an an ổn ổn ngủ một giấc thật ngon Không ngờ lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn này khiến anh rỡ tay không kịp Sau khi ra khỏi cổng công ty anh không về nhà mà đi uống rượu dài sau Anh vẫn không quên bộ dáng hóc mắt đỏ kia của Thu Thị Tâm vào lúc sáng trước khi anh rời nhà Cô còn buồn không? Anh thật muốn ôm cô vào trong lòng mà an ủi thật nhiều Thế nhưng anh đã quyết định phải kiềm nén tình cảm đối với cô không muốn làm cho quan hệ giữa bọn họ có thay đổi bước đầu tiên nhất định là phải rời xa cô chỉ là anh thật sự rất nhớ cô rượu càng uống lý trí càng lơi lỏng không khống chế được tình cảm anh càng lúc càng nhớ cô anh không biết đến tổng cùng mình đã uống bao nhiêu rượu thình lình nghe được có người gọi tên anh anh nhấc một đôi mắt men say lên mông lung nhìn về phía người tới người phụ nữ trước mắt này nhìn có chút quen Nhìn anh cười càng thêm dịu dàng. Âu tạo nhóm đốc, sao anh lại uống rượu một mình vậy? Anh đang suy nghĩ một lúc mới nhận ra người kia. Thì ra là Tống Tiểu Thư. Cô là trưởng phòng thiết kế của tập đoàn Hoa Thị, Tống Nhã Huyên. Cũng là một trong những đối thủ của công ty trong cuộc thi lần này. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt anh rất kém. Anh tránh nặng tìm nhẹ mà nói. Không có gì, do áp lực công việc quá lớn. Đến uống ly rượu nhỏ thả lòng bản thân một chút thôi. Thật là trung hợp, tôi cũng vậy. Gần đây trong ngành vì cuộc thi này mà bận tối mắt, áp lực lớn cũng là đương nhiên. Thấy anh còn muốn tiếp tục rót rượu uống tiếp, Tống Nhã Huyên vội vàng cầm lấy cái ly trong tay anh, lắc lắc đầu. Đừng uống nữa, còn uống nữa là sẽ say mất. Trên thực tế, anh cũng đã say, cho nên cả từ lúc nào mà bản thân bị cô dìu đi ra ngoài cũng không biết. Anh đi lại tập tẩn, nếu không có Tống Nhã Huyên đó, chỉ sợ đã sớm ngã xuống bên đường. Một trận gió đêm thổi qua, đột nhiên anh cảm thấy một trận khó chịu trong dạ dày, nhìn không được buồn nôn, cuối cùng thì cũng nôn ra. Vừa nôn chẳng những giờ chính mình, mà cái bẩn cũng dính vào trên người tống nhà Huyên, nhưng cô chẳng những không ngần ngại, ngược lại còn lấy khăn giúp anh lau vết bẩn trên miệng. Cánh thần, anh có mệt lắm không? Tự ý sự xưng hô lại, gọi thành thân mật, biểu lộ rõ tâm ý của cô. Hai mắt Âu Cánh Thần mê loạn ngẩng đầu lên Trên khuôn mặt người phụ nữ trước mắt này Đột nhiên xuất hiện rất nhiều gương mặt Chốc lát là ăn treo Chốc lát lại là Thu Thủy Tâm Làm cho anh nhìn không rõ mà nắm bắt cũng không được Sau đó anh nhìn thấy khuôn mặt anh anh khóc Thực quỷ khuất, thực chật vật Anh rất đau lòng Một tay ôm lấy đối phương Thủy Tâm đừng khóc Cánh Thần anh làm sao vậy Tống Nhã Huyên bị anh thình lệnh ôm vào trong lòng liền ngẩn ra tim đập cùng loạn lên Tuy Tâm, tuy Tâm, anh nhỏ giọng gọi tên này. Một nụ hôn nồng nhiệt như cơn sóng không ngừng đánh ấp về phía khuôn mặt cô. Xin lỗi, anh không nên hôn dữ như vậy, thực xin lỗi. Âu cánh thần, kéo một thân mệt mỏi về đến nhà đã là buổi tối hai ngày sau. Anh không thể ngờ giữa trưa ngày hôm sau lúc say đủ tỉnh lại, anh là ở trong phòng ngủ của tống nhà Huyên. Cũng không thể nhớ ra đêm qua đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì, anh làm sao lại gặp cô ta. Tống Nhã Huyên không đi làm, cô kéo léo tươi cười nói anh đã ốm say nên cô đã hào tâm dành anh về nghỉ ngơi. Anh nhàn nhạt nói lời cảm ơn, sau đó liền rời khỏi. Hai ngày nay Tống Nhã Huyên liên tục gọi điện tìm anh, nhưng anh đã tìm đủ mọi lý do để không gặp. Ngày hôm đó anh đến thẳng công ty, triệu tập tất cả nhân viên có liên quan họp nghiên cứu phương án giải quyết. Kỳ thật, hai ngày không trở về nhà với anh mà nói cũng không có gì lạ quá. Trước kia anh còn ở ngoài lâu hơn, thậm chí có một khoảng thời gian anh rất chán ghét bước vào cánh cửa nhà này bởi vì trong nhà có một ăn reo khiến người ta chán ghét. Nhưng mà bây giờ mới chỉ hai ngày ngắn ngủi lại làm trong lòng anh sinh ra vô số nợ nhỏ mong. Là bởi vì thủy tâm sao? Anh có chút khẩn trương, có chút chờ mong muốn nhìn thấy cô, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng chính mình kiềm chế xúc động này. Từ trong gara đi ra, ngẩng đầu nhìn phía phòng ngủ ở lầu 2 của cô, nơi đó có một mảnh tối đen. hot nhất tại đọc